Hôm sau, Hải Phong kêu Thành đặt tôm, rồi đem luộc cho Mai Chi cuốn bánh tráng ăn. Lúc này anh đang bóc bỏ từng con tôm một, như Trinh thấy vậy đi đến. Để cháu làm phụ chú. Như Trinh cầm tôm lên bóc, nhưng giả vờ đau nhăn mặt. Hải Phong thấy vậy hỏi, tay cô hết đau chưa? Hết rồi chú, nãy giặt đồ nên giờ hơi đau. Việc này để tôi làm cho, còn tôm sống vẫn còn muốn ăn gì thì cô làm mà ăn. Dạ tôm thu rồi, chú có tính lời được bao nhiêu không? Tôi vẫn chưa tính vì chi phí chung với những hồ khác nữa. Dạ khi nào chú vào thăm bác Thanh cho cháu đi với, cháu muốn nhận lỗi với bác ấy. Tôi tính ăn xong cũng vào thăm. Vậy chú cho cháu đi với. Biết bác Thanh sẽ tức giận mắng chửi, nhưng cháu làm sai nên cháu phải xin lỗi bác ấy. Ừ, giờ tôi chạy đi mua rau cải, một lát mai chi dậy câu hỏi cô nói lại dùm. Dạ. Hải Phong lấy xe chạy đi mua rau cải của người hàng xóm kế bên. Ngoài nuôi tôm ra, người này còn trồng thêm rau để kiếm thêm thu nhập. Hải Phong có đem ít tôm mang theo cho, vì tình nghĩa hàng xóm láng giềng. Lúc này Thanh từ ngoài vào đem theo bọc tôm. Anh Thành kiếm chú Phong hả? Không có, anh đem cho em ít tôm lột, anh mới lựa cho em ăn. Mà hôm qua em không khỏe hay sao, không thấy ra cân tôm. Tại có Mai chi cân rồi, em ở ngoài đó cũng chẳng làm gì. Anh thấy em cân từ đầu cũng rành rồi, không hiểu sao anh Phong lại thay đổi. Với anh cân em thấy lanh lẽ hơn bạn em nhiều. Người nhà vẫn hơn mà anh, em ở đây chỉ là người ở nhờ thôi. Anh thấy em giỏi, ở nhờ nhưng em cũng làm việc phụ, mà em lột tôm làm gì hả? Cái này em bóc vỏ cho Mai chi tí cuốn rau, nó muốn ăn nên chú Phong làm. Rồi bạn em đâu? Nó ngủ chưa dậy Anh thấy hai người khác nhau ghê Em giỏi đảm đang Còn bạn em thì không như vậy Nó con nhà giàu tiểu thư Nên phải khác chứ anh Mà tôm lột này em không dám ăn đâu Để đây tí nó dậy Coi nó ăn gì rồi em làm Sao vậy Cái này anh lựa cho em mà Dạ thôi em không dám Nó ăn gì thì em làm rồi ăn ké Chứ không vừa ý lại mệt Em không muốn đã ở nhờ Còn mang tiếng tự tung tự tác Ui ra Như Trinh cố tình đưa tay bị bỏng của mình ra để Thành nhìn thấy. Tay em bị sao vậy? À, tối qua nấu nước cho Mai Chi tắm. Em không cẩn thận nên bị bỏng thôi. Trời, cả nấu nước mà em cũng nấu luôn hả? Biết sao được anh, nó đâu biết làm gì đâu. Không lẽ em để chú Phong làm? Tội em quá, anh không nghĩ em lại cực như vậy. Thành không giấu được sự đồng cảm xót thương dành cho Như Trinh, cũng như trong lòng bắt đầu có ác cảm với Mai Chi nhiều hơn. Như Trình cố cười nói Nhờ vào người ta thì phải vậy thôi anh Ừ thôi em cố gắng nha Mà tay vậy em có bôi thuốc gì chưa Cũng khô rồi Tại sáng em phải giặt đồ Nên làm động đến mới bị đỏ Tay đau sao em còn giặt đồ chi Không giặt rồi ai giặt cho anh Mà em cũng làm xong rồi Thiệt tình Lúc này Mai Chi cũng đã dậy Tối qua ngủ muộn Cộng thêm mệt nên cô dậy hơi trễ Đi ra khỏi phòng để rửa mặt Cô thấy Thành nên lên tiếng hỏi Anh Thành đi chơi hả? Tôi có công việc mới qua Chứ cũng không rảnh rỗi gì để mà đi chơi Mai Chị cảm giác thái độ của Thành hôm nay hơi lạ Không lẽ vẫn ghét cô vì chuyện nhầm cầu giao hôm trước Không để tâm nữa Mai Chị nhìn qua Như Trinh Thấy tôm bóc vỏ sạch ngon lành thì thèm Nhìn ngon quá Cái này chắc chút cuốn bánh tráng hả? Ừ, chú Phong đi mua rau rồi Mày đi rửa mặt đi tí rồi ăn. Ừ, tao cũng đang đói mà tôm này lột hả? Mai Chi thấy tôm sống còn vỏ mềm trên bàn thì hỏi. Như Trinh liền trả lời. Ừ, cái này tôm lột đó. Này, đem chiên bột là hết sảy luôn đó. Sẵn có rau cuốn ăn luôn. Nếu mày muốn ăn vậy chưa tao làm cho. Mai Chi cười vui vẻ ôm lấy Như Trinh. Chỉ mày là hiểu và thương tao. Sau đó Mai Chi vào phòng tắm. Thành vẫn ngồi lại, nãy giờ anh ta luôn quan sát đến Mai Chi từ khi cô đi ra, trong lòng bất bình cho Như Trinh nên lên tiếng. Em cứ nói tôm anh đem cho em ăn, em ăn gì em làm chứ sao để bạn em tự ý thích như vậy? Kệ đi anh, Mai Chi muốn chiên bột mà, nó ăn thì em cũng ăn mà. Nhưng không phải món mà em thích, có ăn là được rồi, quan trọng gì thích hay không? Tay em đau như vậy còn kêu em chiên bột, anh không biết bạn bè gì mà như thế. Anh đừng nói vậy, Mai Chi trước giờ ăn sung mặc sướng nên tính vô tư lắm. Không lẽ vì đó mà chẳng quan tâm đến bạn bè. Thôi để anh xem còn tôm lột thì anh đem qua cho em làm khác ăn. Dạ cảm ơn anh nha, anh tốt với em quá. Thành cố sặn lòng che giấu tình cảm của mình đi. Không có gì đâu, vậy thôi anh về. À mà em muốn đi khám không để rảnh anh chở em đi. Để tí em quá giang chú Phong và bệnh viện rồi em khám luôn. Anh Phong bị sao mà đi bệnh viện Vào thăm Bắc Thanh ở trong đó Ông Thanh bị gì à Nghe nói tăng huyết áp gì đó Mà qua nguy hiểm rồi Ông ấy toàn gây chuyện với anh Phong Mà anh Phong còn đi thăm Chưa kể đổ thừa anh Phong thuốc tôm ông ấy nữa Không phải do chú Phong làm đâu anh Anh biết mà Làm với anh Phong Anh hiểu anh Phong là người thế nào mà Có khi do tôm ông gặp sự cố không biết Nên chết rồi nghi ngờ đổ thừa cho anh Phong Em nói ra cái này chắc anh sẽ ghét em lắm Như Trinh nói như muốn khóc Thành thấy vậy quính quáng nói Không có Làm sao anh lại ghét em chứ Chuyện phá ao tôm của bác Thanh Là do em làm Thành bất ngờ không dám tin Sao có thể chứ Em đùa với anh đúng không Không có cái này em nói thật Tại em thấy bác Thanh cứ kiếm chuyện Gây khó dễ cho chú Phong Nên em tức dùm Mà em không cố tình muốn tôm bác ấy chết đâu Em chỉ định bỏ tí thuốc vào ao cho bỏ ghét Nhưng không nghĩ đến hậu quả Thành nhớ lại hôm đó Anh có pha thuốc diệt cỏ Để xịt mấy bụi cây dại mọc ung tùm Như Trinh có ra nói chuyện chơi Sau đó anh có nhớ cô mang thuốc vào Cất dùng vì còn dở việc Không dùng đến nên anh cũng quên bán luôn Không có hỏi là cô cất ở đâu Vậy em lấy thuốc diệt cỏ Bỏ xuống ao của ông Thành hả Như Trinh gật đầu Dạ em chỉ hù dọa thôi Không nghĩ tôm lại chết như thế. Em rất hối hận và tự trách mình. Mai em và bệnh viện cũng để gặp xin lỗi bác Thanh luôn. Dù bác ấy có chửi hay làm gì, cũng được miễn đừng nghĩ xấu cho chú Phong. Chắc em cũng phải về lại thành phố thôi. Em không còn mặt mũi để nhìn anh và mọi người nữa. Dù chú Phong rộng lòng tha thứ, nhưng em cảm thấy ai náy Anh hiểu vì sao em làm vậy mà. Cũng một phần do cách cư xử của ông Thanh. Với em bức xúc cho anh Phong vì anh ấy là người ơn giúp em nên việc em làm không hẳn là xấu. Mà em cũng thừa nhận lỗi lầm của mình rồi. Dám làm, dám nhận anh thật nể phục em nữa kìa. Có thật là anh không ghét em. Không có đâu. Cảm ơn anh, anh không ghét em là em vui lắm. Giờ em cứ vào gặp coi ông ta tính sao có gì thì nhờ anh Phong giúp. Nếu ông ta bắt đền anh sẽ cố gắng giúp trong khả năng anh có. Anh làm thuê cũng không dư nhiều Dạ em xin nhận tấm lòng của anh Em sẽ cố gắng năn nỉ bác ấy bỏ qua Nếu bồi thường thì em sẽ vay mượn để trả Quyết không để liên lụy đến người khác đâu Nhất là chú Phong Em yên tâm em không có một mình đâu Thôi giờ anh xa auto tôm Có gì báo anh biết Dạ anh đi làm công việc đi À anh quên Sáng đặt vô được con đèn lột to lắm Anh mang cho anh Phong Em coi chút anh Phong về đưa giùm anh Thành đi ra ngoài rồi xách bọc ni lông đem đưa cho Như Trinh rồi mới đi. Như Trinh lúc này nhanh chóng thay đổi biểu cảm không còn buồn bã nữa mà nở nụ cười đắc ý. Nhìn đến cái bọc ni lông như đang suy tính điều gì đó. Mai Chi tắm ra đến chỗ bàn hỏi Chú Phong chưa về nữa hả? Tao chưa thấy. Ê mày đổ cái bọc ra dùng tao hình như tôm lột luôn hay sao ấy. Bỏ tủ lạnh cho tươi khi nào làm rồi lấy ra. Nãy anh Thành đưa mà tao đổ có một bọc thôi. Lo tiếp chuyện rồi tao không để ý. Giờ tay tao đang bóc tôm sở, không làm được. Ừ, để tao làm cho. Mai Chi cầm bọc lên thấy cũng nặng nặng. Cô nghĩ đơn giản là tôm bên trong, nên cũng không nhìn đến mà đưa mắt ngóng ra ngoài cửa. Mua rau cải ở xa không? Mà sao đi lâu vậy? Cho tay vào trong bọc Mai Chi cảm giác có gì không đúng. Cô mới nhìn xuống thì tá hỏa Tay cô đang cầm trọn con rắn. Nó trờn trù mềm nhuốt Á rắn ba mẹ ơi cứu con Chú Phong ơi Mà chị nhảy cẫng lên mà la Mặt cắt không còn giọt máu Như Trình không hề có chút phản ứng Ngược lại còn cười lén Lúc này có tiếng xe máy tắt Như Trình thấy bóng dáng của Hải Phong gần vào Thì vội vàng đứng lên nói Chết sao lại là rắn Tao tưởng tôm chứ Hải Phong đi vào ngay thấy nên lên tiếng hỏi Có chuyện gì vậy Vừa xứt lời thì Mai Chi ngã ra ngất xỉu. Mai Chi! Hải Phong chạy nhanh đến bế cô lên. Về mặt của anh vô cùng lo lắng. Không còn để ý đến Như Trinh. Em làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà. Ôm cô trong lòng, anh gọi trong sự sợ hãi. Như Trinh đứng hình nhìn hai tay của cô. Vô thức xiết chặt lại, cố đè nén sự ghen tức trong lòng mà giả vờ nói. Chắc Mai Chi sợ quá mới ngất xỉu. Chú đưa nó vào trong phòng nghỉ đi Hải Phong nhìn thấy con rắn nằm cách đó không xa Gương mặt đầy sát khí Con rắn ở đâu vậy? Này anh Thành đem cho chú Mai Chi tưởng là tôm cho nên Đem nó vứt đi Hải Phong bụng Mai Chi đưa vào trong phòng của mình Anh cầm lấy bàn tay lạnh ngát của cô Mà xoa liên tục Hải Phong có dự tính Nếu Mai Chi vẫn không tỉnh Có lẽ phải đưa cô đi bệnh viện Lúc này mặt Mai Chi dần có huyết sắc trở lại Hai hàng lông mi khẽ cử động Sau đó thì mở mắt tỉnh dậy Hải Phong vui mừng Em tỉnh rồi Mai chị vẫn chưa hoàn hồn sau sự sợ hãi vừa rồi Phải mất vài giây cô mới có thể định thần nói chuyện Chú... Em đừng sợ tôi về rồi đây Nước mắt rơi hai hàng cô nói Cháu sợ quá Con rắn to lắm Giờ nói lại mà cô còn lắp bắp Chứng tỏ việc vừa nãy Đã để lại ám ảnh cho cô Nó bỏ trong tay của cháu ghê lắm. Yên tâm không còn nữa, tôi đã kêu đem đi bỏ rồi. Mai Trì gục đầu vào lòng của Hải Phong, không khác gì con mèo con. Anh đưa tay vỗ vỗ sau lưng để trấn an cô. Mai Trì tỉnh lại chưa trúng. Như Trình bước vào phòng lên tiếng hỏi. Mai Trì vội rời khỏi người của anh. Cô lúng túng sợ Như Trinh phát hiện mối quan hệ của hai người nên giữ khoảng cách. Mày có sao không? Tao xin lỗi nha, tao không biết bên trong là rắn. Tao tưởng cũng là tôm lột, nếu biết tao không kêu mày làm rồi, tao biết mày rất sợ rắn. Như Trinh đứng khép nép rụt rè, làm ra vẻ vô tội. Mày cũng đâu có biết, hơn nữa tao cũng ỉ y không nhìn đến. Giờ mày khỏe hơn chưa? Tao không sao. Chú Phong mua cải về rồi để tao đi lặt rau rồi rửa tiếc cuốn ăn, mày nằm nghỉ thêm đi. Nói rồi Như Trinh bỏ đi ra ngoài, Hải Phong vẫn chưa yên tâm nên nói. Để tôi đi pha trà đường cho em uống Giờ em nằm đây đi Mai Chí lúc này mới biết Mình đang nằm trong phòng của anh Sao cháu lại nằm trong phòng của chú Thì tôi đưa em vào đây chứ đâu Lo quá nên tôi cũng không để ý Mai Chí nhận ra sự lo lắng Trên mặt của anh Cùng với nỗi sợ chính là sự hạnh phúc len lỏi trong lòng cô Cháu xin lỗi đã làm cho chú lo nhiều Ngốc quá em có lỗi gì đâu chứ Để tôi dặn thành từ giờ Đừng bắt đèn nữa Sao vậy chú? Đó ba chú thích mà. Không ăn cái này thì ăn cái khác. Chứ nó làm em sợ nên tôi không muốn nó xuất hiện trong tầm mắt của em nữa. Lúc đầu nhìn thấy thì sợ. Nhưng giờ Mai Chi đã bị ám ảnh. Trong đầu cô khi nghĩ đến nó chính là cảm giác. Nhích trong lòng bàn tay của mình vừa mềm. Rồi trơn nuốt bất giác cô dùng mình sởn gai ốc. Em sao vậy? Nhớ lại mà cháu thấy ghê quá. Thôi đừng nghĩ đến nữa em quên nó đi. Ở đây chờ tôi đi làm trà đường nóng Em uống cho khỏe Nói rồi Hải Phong đứng dậy đi ra ngoài Mai chị ngồi co hai chân mình lại Trong trạng thái phập phòng Như Trình ngồi lặt rau vẻ mặt không mấy gì vui vẻ Cô đem con đèn đi bỏ chưa Cháu sợ nên không dám bắt Hải Phong thấy con rắn Vẫn nằm cuộn tròn một góc Anh đi đến bắt lên rồi đem ra ngoài Một lúc sau thì trở vào Anh đi nấu nước pha trà Chú làm gì để cháu làm cho Thôi cô cứ lo việc của mình đi Như Trình nhìn Hải Phong pha nước Mà cô ước anh đang làm cho mình Chỉ đến khi anh mang vào phòng Thì ánh mắt của cô trở nên đáng sợ hơn Chỉ toàn là đố kỵ và hờn ghen Tất cả cô chút lên cọng rau trên tay mình Đưa tay hất đổ cả rổ rau đi Em uống đi Hải Phong ngồi xuống lấy muỗng đút cho Mai Chi Cô há miệng uống ngon lành Nãy giờ cô cứ suy nghĩ Không biết Như Trinh có nghi ngờ gì về quan hệ của cả hai không? Cô dự định nói thật cho Như Trinh nghe hai người là bạn cô không muốn giấu xiếm mà cô cần san sẻ tâm sự hỏi ý kiến của nhau. Như Trinh ở ngoài đó hả chú? Ừ, đang lặt rau tí là ăn được rồi. Lát xong sẵn vào thăm chú Thanh tôi đưa em đi kiểm tra luôn. Ủa, sao lại đi kiểm tra cháu có bị gì đâu? Vừa nãy em ngất, không biết có gì không nên khám để yên tâm. Cháu khỏe đâu có gì đâu Chỉ là đập đầu xuống sàn nên giờ ê ê Đó đầu bị va chạm như vậy Không thể ỷ y được Ý chú sợ cháu khủng hả Ừ nhỡ đâu em mất trí nhớ Không nhớ ra tôi Chẳng phải tôi mất vợ à Mai chị không nhịn được mà cười Trời chú làm như trong phim Té đập đầu cái mất trí nhớ Ừ thì tôi chỉ đang giữ vợ mình thôi Mai chị đưa tay lên lượng hai má của anh rồi cười Sao vậy Đâu có gì, cháu thấy chú đáng yêu nên cưng vậy á. Yêu nhiều không? Nhiều, rất nhiều luôn. Hải Phong nhéo chóc mũi của cô rồi cười. Trong ánh mắt hiện lên hạnh phúc. Tôi có nên tin lời em không đây? Chú phải tin. Ừ thì tôi tin, tôi cũng yêu em. Yêu em rất nhiều. Mai chị cười tươi. Em tin chú. Thôi, giờ ra ngoài ăn nha. Dạ. Vì ngồi lâu chân hơi tê khi bước chân xuống. Mai Chi đứng không vững, mày có hải phòng bên cạnh đỡ lấy. Sao vậy? Chân cháu bị tê. Em đi được không? Hay tôi bồng ra ngoài? Thôi, như Trinh ngoài kia nhìn thấy thì sao? Cháu vẫn chưa nói chuyện của mình cho nó nghe. Tôi nghĩ có thể bạn em đoán ra được. Đoán ra sao? Chắc không có đâu. Mà cháu định lúc nào nói cho nó biết. Hai đứa thân nên chuyện gì cũng nói, giờ tự nhiên giấu nó, cháu thấy có lỗi. Việc này tùy em. Muốn nói hay không đều được. Tất cả đều nghe theo em. Chú là số 1 yêu chúng. Mai Chi hôn lên mã Hải Phong một cái làm cho anh cười không thôi. Sau đó cả hai mới ra ngoài. Lúc này đồ ăn, được dọn sẵn lên bàn. Hải Phong kéo ghế cho Mai Chi ngồi xuống. Vẫn còn ám ảnh về con rắn nên cô không mạnh dạn cho lắm. Ủa, dọn sẵn hết rồi còn Như Trinh đâu? Tao đây, mày với chú Phong ăn trước đi. Như Trinh từ trong phòng bước ra. Mày đến ăn cùng luôn đi Có ba người trước người sau gì nữa Cô tới ăn cùng luôn đi Nghe Hải Phong nói như vậy Như Trinh mới đi đến ngồi xuống kế bên Mai chỉ lấy cải cho vào bánh trắng để cuốn cùng tôm Nhưng vì không biết chỗ thì rách Chỗ thì lồi rau lồi tôm nhìn rất xấu Cô nhìn đến Như Trinh thấy cuốn rất đẹp và gọn gàng Chứ không giống mình thì hơi tủi thân Dù biết Hải Phong sẽ không nói gì Nhưng Mai Chi xấu hổ nên nhanh chóng cho cả cuốn vào miệng ăn Nhưng nhiều quá nên suýt nghẹn Hải Phong vội đứng lên đi lấy nước cho cô Em uống đi Mai Chi uống nước vào thì bị sặc Hải Phong phải vỗ phía sau lưng cho cô Như Trình lúc này nhìn với ánh mắt khó chịu trong bụng nghĩ Chắc cố tỉnh để cho chú Phong lo đây mà Em sao rồi thế đỡ hơn chưa? Ăn từ từ thôi Có ai giành với mày đâu Như Trình nói xen vào ý tướng mỉa mai Nhưng Mai Chị lại không hề để ý Cô ngại nên chỉ cười nói Đâu có tại ngon quá nên không cưỡng lại được Tao thấy mày muốn gây sự Bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Hải Phong Nên Như Trinh sửa lời lại ngay Mày không biết cuốn banh tráng để tao cuốn cho ăn Cuốn gì mà to thế ngẹn cũng phải Thì tao đâu biết nên cuốn đại vậy ấy Vậy sao không nói Nói gì chú Thì nói không biết cuốn để tôi cuốn cho mà ăn Tại cháu muốn thử làm thôi. Thôi giờ ngồi yên tôi cuốn cho ăn. Chú để đó cháu cuốn cho. Như Trinh rảnh muốn làm nhưng Hải Phong tử chối. Anh bắt đầu cuốn cho Mai Chi ăn. Nhìn anh làm đẹp, Mai Chi muốn học theo mà không được. Nên chỉ ngồi ăn thôi. Còn Như Trinh vì ganh nên trong lòng tức tối. Vốn đang cuốn bình thường tự nhiên làm chậm lại. Còn nhăn nhó mặt mày. Mai Chi thấy vậy mới hỏi. Sao mày cuốn chậm vậy? À... Lại, tay tao đau Nhớ lại tay Như Trinh bị bỏng Mai Chi nói Vậy mà nãy còn giành cuốn Thôi để tao kêu chú cuốn luôn cho mày ăn Như Trinh lén nhìn Hải Phong rụt rẻ nói Thôi mắc công phiền chúng Tao tự làm được chỉ hơi chậm thôi Chú cuốn giỏi tao ăn không kịp luôn đây Mày lấy này ăn đi Mai Chi đẩy dĩa khỏi cuốn sang cho Như Trinh Như vậy được không Cố cứ ăn đi Như Trinh nghe Hải Phong nói vậy lập tức vui mà cười Cảm ơn chú. Hải Phong không hề nhìn đến Như Trinh. Anh chỉ lo cho mỗi mình mai chi. Em lo ăn đi. Dạ mà chú cũng ăn đi. Đừng mãi lo cuốn cho cháu. Nào em ăn no rồi tôi ăn cũng được. Lỡ hết rồi chú chị nào. Chủ yếu làm cho em ăn mà. Em ăn hết tôi còn vui. Nhìn cả hai nói cười vui vẻ. Cứ xem cô như là không khí. Khiến Như Trinh ganh tức lắm. Xong vẫn chỉ giấu trong lòng. Chú cũng ăn đi, nãy giờ chú chỉ lo cuốn thôi Chú há miệng ra, cháu đút cho Mai Chí cầm một cuốn lên đút vào miệng của Hải Phong Anh ăn ngon lành còn khen Ngon đấy Thì chú làm mà, nhưng được em đút nên khác Chú ăn thêm đi Mai Chí cứ vậy đút cho Hải Phong Hành động của cả hai đủ thái tình cảm đến mức nào Như Chính không chịu được đã đứng lên Thôi, hai người ăn đi cháu no rồi Ngon mà sao mày ăn ít vậy Tại tay đau nên làm biếng ăn Để tí vào bệnh viện mày đi khám luôn đi Ừ chắc phải khám Nói rồi Như Trinh bỏ đi ra ngoài Mai Chi nhìn theo nói Sao cháu thấy Như Trinh hình như không được vui Vậy à Mà có ai làm gì đâu Hay nó nhớ nhà Chú rảnh chú xem đề án giúp nó với Thấy nó áp lực cũng tội Ừ để tôi xem thế nào Em lo ăn đi kìa Thì cháu vẫn ăn mà Chú ăn nữa không cháu đút Em ăn đi rồi tôi ăn sau Vậy không cần đút nữa hả? Ừ Mai Chi nghe vậy cầm gỏi cuốn chấm nước mắm rồi đưa lên miệng cắn Đột nhiên Hải Phong cúi xuống áp lên môi cô Rồi đoạt lấy phần gỏi cuốn cô vừa cắn Anh nhai một cách rất ngon Chú ăn gian quá Ăn như này ngon hơn nhiều mà không cần em phải đút mỏi tay Chú liều quá nha Mai Như Trinh không có ở đây Thì tôi biết mà Chú ghê thật Tôi còn có thể gây hơn như thế. Không biết em chịu không thôi. Mai Chi sống hổ đỏ cả mặt trước sự bá đạo của Hải Phong. Cô chỉ biết lẳng tránh bằng việc ăn. Nhưng cũng không tự nhiên được. Khi mà người đàn ông bên cạnh cứ nhìn cô cười. Chú đừng nhìn cháu nữa để cháu ăn. Em cứ việc ăn tôi nhìn kệ tôi. Nhưng cháu không ăn được. Mà chú nhìn không chán à. Đối với em tôi không có khái niệm của từ chán. Mà chỉ có chữ nghiện. Trái tim nhỏ bé của Mai Chi mềm nhũn trước lời nói mang sức công phá quá lớn của Hải Phong. Một người đàn ông trưởng thành chín chắn, không miệng lưỡi đào hoa nhưng lại làm cho cô gái trong sáng ngây thơ như Mai Chi phải đốn tin từ lần đầu chạm mặt. Tình yêu của anh cũng giống như con người anh chân thành, tinh tế đủ để cô tin tưởng và cảm thấy được che chở bảo vệ chứ không phải thứ tình cảm nhất thời bồng bột. Trước một người như Hải Phong cô sẽ không cần phải lớn Vì tất cả đã có anh làm cho cô Hiện tại quen có anh Nghĩ đến lúc quay lại thành phố Mai Chí rất buồn và không nỡ Mai Chí ngã vào lòng hải phòng Cô nắm lấy bàn tay của anh thỏa thẻ Chú Hử Nữa cháu về thành phố rồi Cháu nhớ chú thì phải làm sao Khi nào em về Chờ khi Như Trinh làm xong đề án Cháu và nó phải về rồi từ đó tôi sẽ lên thăm em Chú nói thật Nhưng còn ở đây thì sao? Tôi sắp xếp được Yên tâm tôi sẽ không để em nhớ tôi quá lâu đâu Nghe Hải Phong nói Tâm trạng của Mai Chi cũng đỡ hơn rất nhiều Cô cứ dựa vào anh như thế Tay của cả hai nắm chặt không rời Như Trình lang thang ngoài ao tôm Thì gặp Thành Em đi đâu hả? Dạ không hơi buồn nên em đi dạo chút Em có việc gì hả? Lúc nãy anh đem con đèn Kêu nói lại với chú mà Mai Chi không hỏi Tự ý mở vì sợ rắn nên nó ngất xỉu Chính vì việc đó mà chú Phong có vẻ không vui Hèn gì lúc nãy anh Phong cấm không cho bắt đèn nữa Thì ra là do bạn em Mà thôi chuyện cũng qua rồi em không muốn nhắc lại Em cái gì cũng chịu một mình Bạn em vô tư quá mức Dù gì nó cũng là chóng của chú Phong Còn em đâu là gì Thôi em đừng buồn Em đi chơi không Chiều nay anh chở ra chợ chơi Em cũng muốn đi nhưng mất công Mai Chi nó nói này nói nọ với người nhà nữa. Bạn em nhiều chuyện vậy hả? Không phải, chỉ tại hai đứa thân nên nhiều lúc nó giỡn mà ba mẹ em không hiểu rồi nghĩ em này họ la mắng em. Thì em cứ nói thẳng với bạn em. Em không muốn mất lòng nên nào tránh được thì em tránh. Bạn bè vậy mà em nhịn được hay thật. Ngoài những chuyện đó ra thêm tính tiểu thư thì Mai Chi cũng được lắm. Anh chẳng thấy được gì. Chỉ gây chuyện là giỏi Tại nó sung sướng từ nhỏ nên vậy À để em xem nếu đi được Em nhắn cho anh biết Thành nghe vậy thì vui mừng hớn hở Vậy anh chờ em Dạ thôi em vào nhà coi dọn dẹp Chắc nó ăn xong rồi Cực cho em làm sẵn cho ăn Mà còn phải dọn Mấy việc này ở nhà em cũng làm mà Thành vừa thương vừa bức xúc thay cho Như Trinh Tình cảm giấu trong lòng càng nhiều Thì càng khó chịu khi thấy cô bị bất công Gần 10 giờ thì Hải Phong chở Mai Chi vào bệnh viện để thăm ông Thanh, Như Trinh cũng đi nên Thành chở cô vì một xe chở không hết. Đưa vào nhà bà Tư thì Hải Phong lái ô tô, Thành quay về vuông tôm, ngồi ở phía sau Như Trinh lên tiếng khen. Xe của chú đẹp còn êm nữa, Mai Chi cũng nói vui, không bằng xe của tao phải không, chở mày lúc nào mày cũng nói êm muốn ngủ luôn trên xe. Như Trinh cho rằng Mai Chi cố tình khoe mẽ bản thân còn dìm cô nên càng thêm ghét hơn nhưng chỉ để trong lòng ngoài mặt thì cười nói Tao nói giỡn thôi chứ ai lại ngủ trên xe chứ Ừ thì tao cũng chọc mày thôi Nói chứ xe chú xịn hơn xe tao nhiều, tiền tỷ đấy Tôi mua xe cũ thôi Chú nói dối, chú đại gia thế mà Đại gia với ai tôi không dám nhận chỉ nếu đại gia của em thì tôi sẵn lòng Chú này, có Như Trinh kìa Mai Chi nói rất nhỏ nhưng Như Trinh vẫn nghe thấy. Cô liếc mắt rồi nhìn ra bên ngoài cửa. Hai tay thì bấu chặt vào nhau. Đến nỗi in hẳn giấu móng tay lên da. Đến bệnh viện Hải Phong đưa Mai Chi đi kiểm tra. Còn Như Trinh thì anh nói có khám thì khám chút rồi đến chỗ ông Thanh. Như Trinh ừ cho có. Chờ hai người đi rồi thì hỏi tìm đến phòng ông Thanh. Đến nơi chỉ có mình ông Thanh trong phòng bệnh cô liền đi vào. Chào bác. Ông Thành thấy Như Trinh thì không thích vì trước đó cô có những lời lẽ không phải với mình nhưng ông cũng không tỏ thái độ. Cô đến đây làm gì? Cháu nghe bác bệnh nên vào thăm bác. Cảm ơn cô có lòng, tôi khỏe. Như Trinh ngó xung quanh rồi hỏi Bác ở đây có một mình thôi hả? Vợ tôi ra ngoài mua đồ rồi. Thật ra cháu đến đây là muốn xin lỗi chúng về việc xảy đến với ao tôm của bác là do cháu làm. Là cô sao? Vậy mà cô còn dám vác mặt đến đây? Bác đừng tức giận, cháu không hề muốn chỉ tại cháu nghe lời xúi sụp của người khác. Cô nghe ai? Thằng Hải Phong hả? Chú đừng nghĩ oan cho chú Phong. Chú Phong là người cứu bác đó. Ông Thanh nghe vợ kể lại, ông hổ thẹn trong lòng lắm. Nhưng auto bị phá, ông vẫn tức dầu lo vì bao nhiêu công sức ông đổ xuống. Nhưng vợ ông nói đúng, ông không có chứng cứ nên không muốn đổ oan cho người khác. Trong khi Hải Phong lại cứu ông. Tôi biết, Tôi cũng định rút đơn tố cáo rồi Mà giờ cô nói có người xúi cô làm Tôi muốn biết đó là ai Sao ác như vậy Cháu chỉ nói đó không phải chú Phong Còn ai cháu không nói được Bác cứ nghĩ là cháu cũng được Cháu chỉ biết xin lỗi bác Mà bác yên tâm thiệt hại ao tôm bao nhiêu Cháu sẽ bồi thường cho bác Cháu cũng mong bác bỏ qua chuyện này Dù cô không nói Thì tôi cũng bỏ qua Vì thằng Phong đã cứu tôi một mạng Ngoài ra có cô gái kia nữa Cô đó là người tốt Bác đừng dễ tin người Nó không tốt như bác nghĩ Cô nói vậy là sao Cháu nói cho bác nghe thôi Nó là bà con với chú Phong Nhưng vì bác kiếm chuyện với chú Phong nên nó ghét Nó suối cháu bỏ thuốc ao tôm chú cho bỏ ghét Cháu tưởng chỉ phá thôi Không nghĩ đến dẫn đến tôm chết Đã vậy nó còn giả bộ sang tìm bác Hôm bác bị bệnh là cháu nhìn thấy Cháu liền quay về gọi cho chú Phong Sau đó chú Phong đưa chú vào bệnh viện Nói vậy là cô cứu tôi sao Dạ cháu không có ý sành công Cháu chỉ muốn bác nhận bồi thường Rồi bỏ qua chuyện này thôi Cháu thành thật xin lỗi bác Cháu nói ra mong bác đừng nói với ai Tội cháu Tại cháu đang ở nhờ ao tô của chú Phong Để làm đề án cho việc học Tôi hiểu rồi tôi cảm ơn cô Tôi cũng không truy cứu nữa đâu Cháu cảm ơn bác Vậy ra mày ở đây hả Mai Chi cùng Hải Phong đi vào Cô còn tưởng như Trinh vẫn còn đang khám Không ngờ lại ở phòng bệnh ông Thanh Bác Thanh khỏe nhiều chưa? Ông Thanh nhìn chầm chầm Mai Chi. Là cô sao? Mai Chi thấy ông Thanh chỉ tay về mình với thái độ hơi lạ thì thắc mắc. Cháu sao ạ? như Trinh nhảy vào. Dạ đây là Mai Chi bạn thân của cháu. Người cháu vừa nói với bác. Ông Thanh nhìn Mai Chi. Dù trong lòng rất tức giận nhưng ông vẫn sáng kìm xuống. Quyết định bỏ qua chuyện ao tôm nên ông cũng không muốn làm um sủm lên. Tôi khỏe rồi. Cảm ơn cô có lòng hỏi thăm. Tôi đã xin lỗi bác Thanh rồi Cũng nói chuyện bồi thường xong Thiệt hại ao tôm của chú bao nhiêu Tôi sẽ đền cho chú Cảm ơn cậu Nhờ cậu mà tôi còn giữ được cái mạng này Trước giờ tôi và cậu có nhiều khúc mắc hiểu lầm Cũng như tôi có làm một số việc không phải Sẵn hôm nay tôi cũng xóa bỏ hết tất cả Còn về ao tôm tôi chỉ xin nhận lại Số 4 mình bỏ ra Để nuôi lại vụ mới thôi Nếu nhà dư giả tôi cũng không nhận làm gì Không sao đâu Chú yên tâm Tôi sẽ gửi đầy đủ cho chú Giờ chú Long nghỉ ngơi cho khỏe còn xuất viện về nhà. Tôi cảm ơn cậu. Sau đó cả ba ra về vì Hải Phong hôm nay còn tham dự buổi hội thảo tôm bên đại lý. Lúc trên xe anh mới nói Chút nữa tôi đi hội thảo tôm giống chắc tối mới về. Dạ. Như Trinh ngồi ở phía sau hai mắt lé sáng trong đầu cô đang suy tính một việc. Đến nhà bà Tư đổi xe Hải Phong chở Mai Chi về. Còn Thành thì chạy ra đón Như Trinh Ngồi ở sau Yên cô nói Chiều nay em đi được Mà em muốn cho Mai Chi đi cùng được không? Thành muốn đi riêng hai người Mà giờ Như Trinh đề nghị như vậy Không thể từ chối nên nói Cũng được đi đâu sẽ vui Mà cần có hai xe mới được Dạ có gì kiếm thêm chiếc Em chở bạn em Đi mà bỏ nó em thấy kỳ lắm Ừ anh hiểu em đúng là rất tốt Vào vuông tôm Hải Phong tắm rửa rồi thay đồ Lúc đi anh có dặn mai chi Tôm vẫn còn trong tủ Muốn ăn gì thì kêu bạn làm Không đợi tôi về làm cho ăn Chú cứ đi công việc đi Ở nhà cháu tự lo được Ừ giờ tôi đi Em lòng vòng trong nhà thôi Đừng ra ngoài ao nha Cháu biết rồi Hải Phong đi rồi như Trinh mới rủ Ê chiều nay ra chợ chơi Ở nhà hoài buồn Chú Phong đâu có ở nhà Ai chở mày đi Tao chở mày có anh Thành nữa Anh Thành mượn xe sẵn rồi Sao tự nhiên mày hứng vậy Thì xem như ăn mừng chuyện bác Thanh Mai chia cười Việc ông Thanh êm xuôi cô cũng mừng Chỉ là Hải Phong bỏ tiền ra đền Chứ không chịu lấy tiền của cô Mày bác Thanh chịu bỏ qua Cũng nhờ mày với chú Phong Chú Phong tự bỏ tiền ra đền Chứ không chịu lấy tiền của tao Vậy tao lại mắc nợ chú rồi Để nữa có tiền tao gửi lại cho chú ấy Thôi không cần đâu Việc đó để tao tính với chú ấy Cảm ơn mày nha Mai Chi, mày đúng là bạn tốt. Có gì đâu. Ê, tôm lột sáng, không biết làm gì ngon. Mày muốn ăn gì tao làm cho ăn, hay chiên, mà không biết có sẵn bột không? Mày coi làm gì ngon ăn cơm là được, chỉ có hai đứa mình thôi mà. Ừ, tao biết rồi. Tao vào phòng tí rồi tao ra phụ mày. Mai Chi vào phòng, vừa hay có điện thoại của bà Hạnh, cô liền nghe. Con nghe mẹ, ở dưới vui rồi, quên luôn ba mẹ phải không? Đâu có đâu mẹ, con nhớ ba và mẹ mà. Nhớ mà không thích gọi, phải đợi mẹ gọi cho con. Tại con bận, tịnh tí gọi về mà mẹ đã gọi cho con rồi. Bận chơi đúng không? Không có, mẹ cứ nghĩ xấu cho con gái mẹ thôi. Chú Phong bán tôm nên con phải phụ coi cân. Con gái mẹ giỏi vậy hả? con gì nữa? Mà mẹ còn chuyện gì không? Giờ con phải đi làm cơm với Như Trinh. Con gái mẹ làm cơm luôn hả? Mẹ có nghe nhầm không? Mẹ không nghe nhầm đâu Con gái mẹ từ giờ sẽ bắt đầu học công việc nấu nướng Mới xuống dưới không bao lâu Mà con gái mẹ thay đổi rồi Con lớn rồi mà Cái gì cũng không biết đâu được Tại mẹ không muốn con mệt Nên mẹ đâu cho con làm Mà nhà mình có người giúp việc Học rồi sau này có lấy chồng Mẹ khỏi theo làm dâu phụ Trời nay bài đặt nói tới chuyện lấy chồng nữa Yên tâm bà con sẽ chọn cho con tấm chồng tốt sung sướng tấm thân Con chỉ lấy người con thương thôi. Nói vậy con đang quen ai đúng không? Trước đó bà Hạnh có nghi ngờ giờ nghe Mai Chi nói vậy liền dọa ngay. Mai Chi do dự hồi lâu thì thừa nhận Dạ có. Người đó là ai, ở đâu, hiện tại làm gì? Sao mẹ điều tra dữ vậy? Chờ thời gian nữa con sẽ nói cho ba mẹ nghe. Tại sao bây giờ không nói mà đợi thời gian nữa con phải nói để ba mẹ xem có phù hợp với con hay không? Mai Chi sợ bà Hạnh trao hỏi nên tìm cách trốn tránh Thôi giờ con đi phụ Như Trinh không nó cằn nhằn Khoan đã mẹ vẫn chưa nói xong Mẹ có chuyện gì hả Con về nhà được rồi đó Sao vậy mẹ Con chơi nhiều đó đủ rồi Như Trinh nó làm gì thì để nó làm Con không thể ở mãi dưới đó được Con có việc học Mà con đi vậy ba mẹ cũng nhớ không yên tâm chút nào Bà Hạnh ở nhà ngày nào cũng nhớ thương Mai Chi Lúc đầu cô xin đi chơi vì có Như Trinh ở dưới này Nên hai ông bà cho đi Thêm có Hải Phong nên cũng yên tâm Nhưng không muốn cô ở dưới này lâu hơn nữa Nên mới gọi kêu cô về Con vẫn chưa vào học lại mà mẹ Chờ như Trinh làm xong đề án Rồi hai đứa con cùng về luôn Không được Ba nói ba sẽ gọi cho chú Phong đưa con về dùm rồi Ba gọi cho chú Phong rồi hả Mẹ không biết gọi chưa Nhưng ba con nói vậy Ba con đi công tác ngày mai về rồi mẹ hỏi À hôm qua cậu rôn đó đến nhà mình chơi đi cùng với Thư có hỏi đến con đó sau lần gọi khi trên xe thì John có gọi cho Mai Chi nữa nhưng cô không nghe nhắn tin thì cũng chẳng trả lời cũng giống như với Hoài An cô không hề muốn bận tâm đến giờ nghe đến thì Mai Chi có hơi bất ngờ hỏi gì con vậy mẹ hỏi khi nào con về bảo gọi cho con không được làm như thân thiết lắm vậy mẹ thấy ba con cũng thích John lắm đó Kệ bà liên quan gì đến con Tại vì nể chị Thư con mới cho số thôi Nhưng mà phiền phước thật Con đó người ta mến con Nên mới xin số điện thoại Trước khi không họ xin làm gì Mà nghe Thư khen cậu rôn này giỏi lắm Mà thôi con không quan tâm Con tắt máy đi làm cơm nha mẹ Con coi chuẩn bị mà về nhà đó Bà Hạnh chưa nói xong Mai Chi đã tắt máy Cô nhìn điện thoại mà thở dài buồn bã Sau đó bỏ điện thoại lên nệm Rồi đi ra ngoài Mày nấu gì thơm vậy? Tao làm tôm kho tàu ăn cơm. Có làm gì không tao phụ cho? Thôi khỏi tao nấu sắp chín rồi. Nói thì nói vậy chứ Mai Chi cũng không còn tâm trạng. Cô ngồi thơ thần nhìn ra ngoài như Trinh thấy vậy mới hỏi. Mày làm sao vậy? Mẹ kêu tao về. Chắc mày ở đây bác gái lo đó. Tao muốn chờ mày làm xong rồi về cùng mà giờ mẹ nói vậy tao không biết sao. Không ấy mày về đi. Tao ở đây một mình cũng ổn. Tao chưa biết nữa Để tao tính lại Như Trinh mừng thầm trong bụng Cô chỉ mong Mai Chi về càng sớm càng tốt Còn cô thì ở lại đây Chín tôm dọn cơm cả hai Cùng nhau ăn rồi đi nghỉ trưa Đến tầm chiều Như Trinh mới rủ Mai Chi ra chợ chơi Không muốn đi nhưng Như Trinh cứ rủ mãi Cuối cùng Mai Chi cũng đồng ý Cô gọi cho Hải Phong để nói cho anh biết Nhưng anh không nghe máy Vì vậy nhắn tin Mày xong chưa? Giờ mình đi, anh Thành đang đợi. Mai Chi tắm xong, cô mặc bộ đồ pyjama đơn giản, cầm thêm túi sách. Ừ, đi. Cả hai ra phía trước có xe máy đậu sẵn mà Thành mượn của Tân. hai mày qua anh Thành chở nha. Như Trình kêu Mai Chi qua ngồi để Thành chở nhưng cô không chịu. Thôi, mày chở tao đi. Vậy cũng được, anh Thành chạy trước nha. Ừ, em chạy từ từ theo sau nha. Thành đề máy xe lên rồi chạy trước. Còn Mai Chi ngồi đằng sau Yên như Trinh chở chạy theo sau. Được nửa đường tự nhiên như Trinh dừng xe lại. Sao lại dừng xe vậy? Tao quên đem theo điện thoại rồi. Giờ mày qua xe anh Thành chở trước rồi tao quay về lấy sẽ đi sau. Thì giờ đi lát về rồi mày trở về chi? Không được, hồi trưa mẹ tao nói chiều gọi cho tao có việc. Giờ không đem điện thoại sao mà nghe? Có chuyện gì mà dừng xe vậy? Thành nhìn qua gương chiếu hậu thấy nên quay đầu xe lại. Em quên điện thoại, chút mẹ gọi không nghe được. Giờ anh chở Mai Chi đi trước, em quay lại lấy rồi theo sau. Để anh quay về lấy cho, chứ hồi mình sao em biết đường. Anh không biết chỗ đâu, em có đi lần trước nên vẫn nhớ đường ra chợ. Vậy tao và anh Thành ở đây đợi mày. Hai người cứ đến chợ trước đi, tự nhiên đứng đây chi. Mai Chi vẫn không muốn ngồi xe Thành trở nên nói. Không thôi, mày chở tao cùng quay về lấy điện thoại rồi hai đứa đi sau. Như vậy mất công, Chờ thêm mày tao chạy chậm hơn ấy Mày cùng anh Thành đến chợ ngồi uống nước chờ Chẳng phải sướng hơn sao Dưới sự thuyết phục của Như Trinh Nên Thành và Mai Chi Cũng đồng ý đi trước đến chợ ngồi đợi Mai Chi lên xe Nhưng giữ khoảng cách ngồi tít phía sau yên Cô cũng không dám vịn Thành Vậy mày lấy nhanh rồi đuổi theo sau nha Ừ tao biết rồi Như Trinh lên xe Quay đầu lại thì cười nửa miệng Chạy về vuông tôm vào nhà Cô đi vào phòng ngả ra nằm Vốn dĩ cô không hề quên điện thoại Đó chỉ là cái cớ để Mai Chi đi cùng Thành mà thôi Lúc này cô hát ngân nga tâm tình vô cùng vui vẻ Mai Chi và Thành đến chợ Ngồi ở quán nước đợi mãi không thấy Như Trinh Nên cô đã gọi điện thoại Lần đầu để đổ chuông chứ Như Trinh không bắt máy Sao nó lại không nghe máy Chắc Như Trinh đang chạy xe không tiện nghe Mai Chi thấy cũng hợp lý nên thôi Ngồi đợi thêm tiếng nữa mặt trời hoàng hôn cũng lặn từ lúc nào Đi sau đáng lẽ nó cũng đến lâu rồi chứ Thành lo lắng không yên Để tôi gọi cho Như Trinh Anh gọi thử xem Thành bấm số của Như Trinh gọi đến cuộc thứ hai cô mới bắt máy Em đi đến đâu rồi để anh quay về đón Xui quá em về đến nhà thì xe bị bể bánh Nên giờ em không đi được Anh và Mai Chi cứ đi chơi rồi lát về Để anh về chờ em Thôi mất công, từ chợ về cũng xa đâu phải gần, mà rước rồi về lại đưa đón hai ba lượt nữa. Thôi anh với Mai Chi đang ở chợ, anh coi dẫn nó đi ăn uống rồi hãy về nha. Mẹ gọi thôi, em nói chuyện với mẹ chút. Mai Chi ngồi nghe lên tiếng hỏi, xe nó bị gì hả? Xe bị thủng nên không đi được, cô ấy kêu hai chúng ta ăn uống rồi hãy về. Có như Trinh nên cô mới đi, giờ tự nhiên chỉ còn hai người Mai Chi hơi ngại. Vậy thôi, mình về luôn đi. Không có Như Trinh cũng mất vui. Thành cũng chẳng còn tâm trạng nhưng Như Trinh đã nhờ nên anh nói Tới cũng tới rồi, giờ ăn uống rồi về. Sẵn mua gì mang về cho Như Trinh. Mai Chi miễn cưỡng, vậy cũng được. Cô coi ăn uống gì thì gọi tôi chạy đi mua gì cho Như Trinh. Anh đi đi. Thành lấy xe chạy đi chỉ còn mình Mai Chi gọi ly nước để uống. Cô lấy điện thoại ra định gọi Hải Phong gần về chưa Thì phát hiện điện thoại hết pin Chiều quên sạc rồi Sao em ngồi có một mình buồn vậy Mai Chi ngước lên Thì thấy có hai anh thanh niên lạ mặt Nhìn có vẻ là dân ăn chơi không mấy đàng hoàng Tôi có bạn Chút bạn tôi quay lại giờ Vậy bọn anh ngồi đây Khi nào bạn em quay lại thì bọn anh đi Cả hai tên tự nhiên kéo ghế ngồi xuống Còn cố tình xích lại gần Mai Chi Cô sợ nên đứng lên đi chỗ khác Thì hai tên cũng đứng dậy theo Các anh làm gì vậy? Anh có làm gì đâu mà sao em sợ vậy? Ngồi xuống nói chuyện chơi đi Em ở đâu mà sao thế lạ quá? Các anh tránh ra cho tôi đi Hai cậu kia định đuổi khách tôi hả? Bà già im đi Hai tên chỉ tay về phía chủ quán Làm người này sợ hãi Mai chỉ biết mình gặp phải dân du côn rồi Cô mong Thành nhanh quay lại để về thôi Hên là Thành về kịp lúc cô vui mừng Bạn tôi đến rồi Thôi tôi về đây Bạn em là ai? Thành thấy Mai Chi bị người xấu chọc gẹo thì xuống xe đi đến. Hai người làm gì vậy? Chúng tôi làm gì đó? Thấy em đây ngồi một mình buồn nên đến bắt chuyện thôi. Đừng tưởng tôi không biết hai người muốn làm gì. Khôn hồn tránh xa ra chút. Thôi mình về. Mai Chi nếp sau Thành bất ngờ một tiếng động vang lên. Dầm. Trước ghế bị một tên đá văng ra một khoảng. Mẹ kiếp mày là thằng nào mà dám lên mặt với tụi này hả? chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà cho nó bài học đi hai tên tiến đến đánh đấm túi bụi vào người thành Mai Chi hoảng sợ la lớn bớ người ta đánh người thành chống trả nhưng không làm lại hai kẻ đó hỗn loạn bàn ghế ngã rồi bị đập gãy có vài khách đang ngồi thấy vậy cũng sợ bỏ đi bà chủ quán sợ nên không dám can ngăn cũng may nhanh trí gọi báo công an xã bảo trực ngay tin lập tức đến Hai tên đánh hơi nhanh, chuẩn đi mất Thành bị đánh bầm dập cả mặt rồi ở tay Anh có sao không? Bọn họ du côn thật Mai Chi, là em hả? Bảo thấy Mai Chi thì bất ngờ Còn cô ngờ ngợ Anh là... Em quên anh rồi hả? Anh là Bảo, anh có đến vương tôm của Hải Phong Lần gặp nói chuyện với em đó Mình cũng gặp hôm em ăn hủ tiếu nữa À, tôi nhớ ra anh rồi Sao hai tên kia kiếm chuyện đánh người vậy? Tôi không biết Tôi ngồi thì hai người họ đến trêu gạo Anh Thành mua đồ quay lại thấy vậy Có nói câu mà đánh anh ấy đến vậy Bạn nó là thành phần xấu có tiếng ở đây rồi Gặp gái đẹp là chọc gạo Mà em có sao không? Tôi không sao Nhưng anh Thành thì bị đánh Bảo tiến đến hỏi thăm Thành Anh có cần đến bệnh viện không? Tôi không sao, cảm ơn anh Thôi, mình về Mai Chi lo lắng Anh bị vậy chạy xe được không? Hay anh gọi điện cho chú Phong đi Tôi không có mang theo điện thoại Không ấy để anh đưa em về cho Bảo lên tiếng nói Mai Chi tử chối Cảm ơn anh Anh Thành nói chạy xe được Thôi tôi xin phép về trước Thành nén đau lên xe để máy Rồi chở Mai Chi về Thành sợ Hải Phong biết chuyện sẽ trách Nên dặn Mai Chi Về cô nói tôi tự té xe được không Sao thế Tôi sợ anh Phong biết sẽ tức giận rồi đuổi tôi Tại tôi chở cô đi nên mới có chuyện Tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Tôi biết mình nên nói gì mà. Cảm ơn cô nha. Mai Chi vẫn còn run về chuyện vừa rồi. Cô thấy hơi tội cho Thành. Bị đánh chắc là đau lắm. Anh có cần ghé mua thuốc uống không? Tôi không sao, cô đừng lo. Trời cũng tối, Mai Chi chỉ mong nhanh về nhà thôi. Ở thành phố phức tạp đã đành. Mà ở quê cũng có những thành phần bất hảo. Như Trinh lúc này háo hức đợi Hải Phong về. Cô cứ ngóng ra cửa nghe tiếng xe máy thì lập tức cười rồi ra xem đúng là hải phong không chỉ mình anh mà thêm người nữa Như trình bất ngờ khi đó là ông Hoàng ba của Mai Chi anh vào trong nhà ngồi chơi ở vương tô nên nhà hơi chật hẹp anh thấy nhà của chú to đó chứ chú, bác trai Như Trinh hả con bác trai xuống đây chơi hay sao ạ bác đi công tác sẵn ghé qua thăm Mai Chi rồi đưa về nhà luôn mà Mai Chi đâu rồi Hải Phong cũng không thấy Mai Chi nên hỏi Mai Chi trong phòng hay sao? Không có Mai Chi đi chợ chơi với anh Thành rồi chú Thành nào? Ông Hoàng lên tiếng hỏi Hải Phong nhanh chóng đáp lại dù trong lòng đang bắt đầu gợn sóng Đó là người em thuê coi auto tôm Sao con bé lại đi cùng với người đó? Không lẽ? Hải Phong đoán được ông Hoàng nghĩ gì nên nói Không có đâu anh Anh ngồi chơi đợi em gọi cho Mai Chi Chú gọi hỏi ngay cho tôi Đêm hôm mà đi chơi với con trai Nếu tôi không ghé thì làm sao biết được Hải Phong gọi nhưng không được Anh cũng lo lắng không yên Cùng đó là sự khó chịu Còn như Trinh thì đang đắc ý Cười thầm trong bụng Cô không nghĩ ông Hoàng lại xuống lúc này Với cô là chuyện vô cùng tốt Cô vừa đi lấy nước đem đến Bác trai và chú uống nước đi ạ Hay anh ngồi chơi Để em chạy xe đi đón Mai Chi Hải Phong vừa bước ra cửa Thì Thành chở Mai Chi về đến Mai Chi xuống xe chạy nhanh đến chỗ Hải Phong Cầm lấy tay anh vui mừng Chúng Thành lúc này đưa tay che mặt Để Hải Phong không thấy vết bầm Vậy thôi em về tròi Mặt cậu bị gì vậy Em bị ngã xe thôi Hải Phong nhìn Mai Chi lo lắng Em có sao không Cháu không sao Anh Thành ngã một mình thôi Ừ em đi sao không nói tôi biết Mà tôi gọi cũng không được Cháu có gọi mà chú không nghe Còn nhắn tin nữa chú không xem hả Còn điện thoại của cháu hết pin rồi Buổi hội thảo ồn nên tôi không nghe Dạ thôi mình vào nhà đi chú Cháu sợ quá Mai Chi kéo tay Hải Phong đi vào nhà Thì cô xứng lại Hai mắt mở to hết cỡ Con mà biết sợ à Ba Mai Chi nhìn thấy ông Hoàng Thì một phen hú vía Cô không nghĩ ông lại có mặt ở đây con đứng ngơ ra đó làm gì, còn không chịu vào nhà. Mai Chi nhìn Hải Phong nói nhỏ, sao ba cháu ở đây? Anh Hoàng đi công tác, rồi ghé tôi cũng bất ngờ. Mai Chi nhớ lại lúc nói chuyện điện thoại, bà Hạnh có bảo ông Hoàng đi công tác, nhưng cô không có hỏi đến là đi đâu. Lúc này cô mới phát giác mà buông tay mình ra khỏi tay của Hải Phong, rồi khép nép đi vào trong nhà. Đến trước mặt ông Hoàng, cô cúi đầu nhỏ giọng hỏi, Sao ba lại xuống đây? Ba không xuống thì làm sao biết con đi chơi đêm như vậy? Không phải đâu Con và Như Trinh ra chợ chơi thôi Ba đến đây thì đã thấy Như Trinh ở nhà rồi Con còn định nói dối ba Rồi người tên thành đó là sao Mà con lại đi chung hả? Anh có gì từ từ rồi nói Chú để yên anh dạy con gái Anh tin tưởng để con gái ở đây Nhưng không ngờ chú lại để nó tự tung như vậy Ba đừng trách chú Phong Với con lớn rồi con đi chơi thì có sao đâu Con còn cãi Nhanh soạn đồ rồi về nhà với ba Về ngay bây giờ hả ba Ừ Anh đừng giận tất cả là lỗi của em Mai Chi còn nhỏ ham vui thôi Giờ cũng tối rồi có gì sáng mai hãy tính Chú biết tính anh rồi Chuyện này là chuyện nhà anh Để anh giải quyết Anh cũng không có trách gì chú hết Mục đích anh ghé cũng muốn rước Mai Chi về Mình ở đây Mai hãy về đi ba Không được, con đừng có cãi lời ba, nhanh soạn đồ đi Mai chị nhìn Hải Phong mắt rưng rưng Cô lủi thủi đi vào phòng Như Trinh nãy giờ đứng yên một chỗ theo dõi Mai chị vừa ngang qua mặt liền đi theo Mày theo bác trai về hả? Ừ, tao đâu làm khác được Mày ở lại coi làm đề án nha Tao có nhờ chú Phong coi giúp mày rồi Mày đừng buồn Bữa hai bữa nữa xong tao cũng về Trong lòng Mai Chi rất buồn khi cô phải xa Hải Phong, nhưng cô thấy ông Hoàng giận dữ như vậy, cũng không dám làm trái ý ông. Cô lặng lẽ soạn đồ vào vali mà nước mắt tuôn rơi. Như Trinh lúc này đang mừng thầm trong bụng. Cô không nghĩ cả ông trời cũng đang giúp để cô có cơ hội ở riêng với Hải Phong. Cô không tin mình thua Mai Chi, trong khi cái gì cô cũng giỏi. Cô ra ngoài được không? Hải Phong từ ngoài đi vào nói với Như Trinh, Có vẻ miễn cưỡng như Trinh gật đầu Dạ Như Trinh đi rồi Hải Phong mới đến chỗ Mai Chi Ngồi xuống đưa tay Lau giọt nước mắt đang lên dài trên má của cô Đến đi Nhìn em khóc tôi đau lòng lắm Mai Chi ngước nhìn anh nghẹn ngào Cháu phải về nhà rồi Ừ em về đi Tôi sắp xếp ổn thỏa ở đây Tôi sẽ lên thăm em Nghĩ đến không được nhìn thấy anh Mà lòng Mai Chi quản thắt Cô cố kiểm đi tiếng nấc Cháu sẽ nhớ chú lắm Tôi cũng nhớ em Nhưng bây giờ ba em đã quyết định như vậy Không thể làm gì khác được Mà em nói tôi biết đi Tại sao lại đi cùng Thành Mai chị từ từ kể lại chuyện Như Trinh rủ Rồi nửa đường quay về Và xe hỏng không đi được Cháu và anh Thành Ngồi quán ở chợ đợi không thấy Như Trinh Nên gọi hỏi mới biết xe bị hỏng Sau đó cháu muốn về Mà anh Thành bảo đã đến sẵn ăn uống rồi hãy về Anh Thành đi mua đồ về cho Như Trinh thì bị ngã Tôi biết rồi Nếu hôm nay tôi ở nhà thì đã không có chuyện này xảy ra Ba em cũng không tức giận đến vậy Cháu không hiểu sao ba lại như vậy Cháu chỉ đi chơi Mà làm như cháu hư đốn lắm vậy Tại ba lo cho em thôi Ngoan, giờ em về nhà cùng ba Rất nhanh tôi sẽ lên thăm em Cũng như nói chuyện của chúng ta Khi nào chú lên Bữa hai bữa nữa thôi. Ngay lời hứa của Hải Phong, Mai Trì cũng đỡ buồn hơn. Cháu sẽ đợi chúng. Cả hai ôm lấy nhau trong vội vã, nhưng cũng đủ sợi ấm phần nào nỗi buồn khi tạo xa nhau. Mai Trì đứng lên cầm vali, thì Hải Phong đã nhanh tay sách. Em còn quên gì không? Mai Trì lắc đầu. Dạ không. Đừng buồn nữa, hãy tin và đợi tôi. Mai Trì hoàn toàn tin tưởng vào lời Hải Phong. Cô cũng hy vọng tương lai tốt đẹp của hai người Anh sẽ thuyết phục được ba mẹ cô Cả hai đường đường chính chính bên nhau Không phải giấu diếm như bây giờ Con xong chưa? Ông Hoàng thấy Mai Chi đi ra bên cạnh Hải Phong Cầm vali đồ thì hỏi Dạ con xong rồi Ừ, vậy giờ nhờ chú Phong đưa ba và con ra ngoài đường lớn Rồi mình về nhà luôn Ba gọi tài xế đợi rồi Bác trai và Mai Chi về cẩn thận Còn con khi nào mới về Con làm xong đề án con cũng về Chỉ là giờ Mai Chi về cùng bác trai Con có mình ở đây cũng buồn Con thông cảm Ở nhà bác gái con nhớ Mai Chi Nên muốn con bé về Dạ không sao đâu bác con hiểu mà Mai Chi cũng chịu cực cùng con xuống đây rồi Giờ sáng vài bữa rồi con về sau Ừ thôi giờ chú đưa hai ba con tôi ra đường lớn nha Để em lấy xe Với mượn thêm người Do Thành bị thương nên Hải Phong nhờ Tân chở ông Hoàng Còn anh thì chở Mai Chi Ngồi phía sau anh mà cô chỉ mong con đường có thể dài hơn Để cô ở bên cạnh anh lâu thêm Tựa đầu vào lưng anh còn tay thì vòng ngang eo Tay cô được Hải Phong nắm chặt Có lẽ ai cũng mang theo tâm trạng nên cả hai đều im lặng Buổi tối hôm nay đẹp quá chú Mai Chi nhìn lên bầu trời đêm với hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh Lúc này cô cảm thấy tối nay trời đẹp hơn ngày thường và lẽ khoảnh khắc ngắn ngủi bên người mình yêu làm cho cô chân quý hơn bao giờ hết. Cảnh vật xung quanh cũng đặc biệt trong mắt cô. Ừ, Hải Phong phải cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Không phải anh không đau buồn, chỉ vì anh là đàn ông cần phải mạnh mẽ chấp nhận ngăn cách địa lý để tương lai sau này được bên cạnh nhau. Xe cũng dừng lại, mai chỉ biết đến lúc tạm biệt anh. Nhanh vậy đã tới rồi, bình thường sao cháu thấy con đường này cũng xa lắm mà. Hải Phong nhìn thấy đôi mắt của Mai Chi đã đỏ hoe, lòng anh đau xót biết bao. Không được buồn biết không, hai ba ngày sẽ rất nhanh trôi qua. Giờ cháu đã thấy nhớ chú rồi. Mai Chi, lên xe đi con. Ông Hoàng lên tiếng gọi. Chúng tôi có thể gọi điện thoại mà. Em lên xe đi. Dạ chú giữ gìn sức khỏe, chú nhớ giúp Như Trinh làm đề án nha chú. Mai Chi nói rồi chạy nhanh đến chỗ xe Khi bước lên cô còn đưa tay chào anh Cảm ơn chú Thời gian qua con bé đã phiền chú nhiều Có dịp lên thành phố Anh em mình gặp nhau nha Mai Chi không có phiền Ngược lại có Mai Chi ở đây Lại vui hơn Vậy hả? Thôi cũng tối rồi giờ anh về Dạ anh về cẩn thận Ông Hoàng bước lên xe rồi Tài xế khởi động máy chạy đi Hải Phong lặng lẽ Đứng nhìn xe dần khuất Mà ánh mắt trở nên mở mịt chất chứa tâm tư. Em dáng chờ tôi nha. Như Trinh lúc này trong nhà mang đồ ăn lên dọn, gương mặt vui hớn hở, nghe tiếng xe máy ở phía trước, liền chạy ra giả đò hỏi. Mai Chi về rồi hả chú? Ừ. Nói rồi Hải Phong đi vào nhà rồi về phòng. Chú ăn cơm đi, cháu vừa dọn lên. Cô cứ ăn đi, tôi không đói. Sự lạnh lùng của Hải Phong khiến cho Như Trinh hụt hẫng. Công tình cô chuẩn bị cũng như giày công sắp đặt để ở nhà ăn cơm cùng anh nhưng lại thành công cốc. Nhưng Như Trinh vẫn thấy an ủi vì Mai Chi không còn ở đây nữa. Chẳng ai có thể cản trở việc cô tiếp cận anh. Cô ngồi xuống bàn rồi ăn một mình nhưng tâm trạng không quá tệ. Lúc này trên xe Mai Chi mặt buồn thiêu ông Hoàng thấy vậy thì hỏi Về nhà mà làm con buồn như vậy à? Dạ đâu có chứ sao mặt bí xị thế kia. Mai chỉ gượng cười nhưng do không phải thật lòng nên có phần khó coi Con vui mà Con không qua mặt được ba đâu Chỉ mới ở đây thời gian ngắn và không biết đã có gì quyến luyến con đến vậy Nhưng nếu dính đến tình cảm trai gái thì ba cấm tuyệt đối Nhưng tại sao con lớn rồi Con có quyền quyết định tình cảm của mình mà ba Ba không cấm đoán con Nhưng người đó phải được ba đồng ý Còn cái người con đi chơi cùng lúc nãy là không thể Mai chỉ biết ông Hoàng đang hiểu lầm cô với Thành Nên giải thích Đối với anh Thành con chỉ xem là bạn thôi Nếu vậy thì tốt Trở về nhà ba sẽ sắp xếp cho con Và John tìm hiểu nhau Con không thích anh ta John có gì không tốt John hội đủ các yếu tố ba cần Ba nói không gã con xa Mà lại bắt con đi quen với một người ngoại quốc Nhưng John sẽ sống và làm việc ở đây Con cũng đâu quen ai Nên John là đối tượng phù hợp Ai nói con không quen ý con là sao con mà chỉ xém tí đã nói ra chuyện của cô và Hải Phong nhưng cô đã kịp dừng lại cô nhớ đến lời anh ấy nói dù con không quen thì đã sao ba làm như con ế lắm vậy đương nhiên con gái ba không ế nhưng ba muốn tìm người tốt cho con thời buổi giờ toàn trẻ Châu thích thể hiện ba không muốn để con bị lừa gạt con gái ba không để bị lừa đâu có quen con cũng biết lựa yêu mà ba Phụ nữ yêu bằng tai cho nên rất dễ rung động trước những lời hoa mỹ. Ba là đàn ông từng trải cho nên ba hiểu. Vì vậy ba mẹ mới muốn tìm đối tượng tốt cho con. Mai chỉ hiểu những suy tính của ba mẹ dành cho mình. Nhưng bây giờ tình cảm cô chỉ dành cho Hải Phong và người cô muốn sống đến hết đời cũng chỉ có mình anh. Còn những người khác dù là ba mẹ cô ưng ý thì với cô cũng chỉ bằng không. Con biết ba mẹ thương con. Nhưng con mong ba mẹ tin con Thôi được rồi Chuyện này về nhà rồi tính sau Để giờ ba gọi báo cho mẹ con biết Là con đang cùng ba về Dạ Cuộc tranh cãi của hai ba con Cũng tạm dừng Ông Hoàng gọi báo tin cho bà Hạnh Còn Mai Chi thì hướng mắt nhìn ra cửa sổ Xa xa thấp thoáng ánh đèn chiếu sáng Ở quê không như thành phố phồn hoa đô hội Đèn cũng ít Nhưng đổi lại là sự bình yên Lúc này cô nhớ đến Hải Phong, nhớ lại những khoảnh khắc buồn vui khó đỡ mà cô đã có ở đây. Điện thoại có tiếng chương đến, Mai Chị lấy ra xem thì thấy tin nhắn của Hải Phong. Em ngủ chưa? Đọc tin nhắn cô rất vui nên cười, hành động đó vô tình bị ông Hoàng thấy. Có gì mà con lại vui đến vậy? Dạ đâu có đâu ba, như Trinh nó nhắn tin cho con thôi. Được xa con tranh thủ chợp mắt đi. Ba gọi nói với mẹ con rồi. Mẹ vui lắm còn nói để nấu món gì cho hai ba con mình về ăn. Dạ, ba cũng nghỉ ngơi đi. Ba còn phải xử lý công việc ở công ty. Vậy ba làm việc đi, đừng để ý đến con. Nói rồi Mai Chi nhắn trả lời tin nhắn của Hải Phong. Cháu chưa, còn chú. Gì mà cháu, em vẫn chưa thay đổi được khi xưng hô với tôi à? Mai Chi gửi một icon cười che miệng. Nhớ em quá tôi không ngủ được. Chú sáng ngủ đi, không ngủ chú sẽ mệt đấy. Tôi vẫn còn bao nhiêu dự định kế hoạch dành cho em mà giờ phải tạm hoãn. Kế hoạch gì chú? Đưa em đi chơi hẹn hò. Đúng là cả hai chưa có nhiều thời gian riêng bên nhau cũng như đi chơi vì ở đây chỉ quanh quần ao tôm cũng không có chỗ đi. Vậy chú nợ em, mai mốt chú phải bù. Ừ, thôi em ngủ chút đi, về nhà còn xa lắm. Chú cũng ngủ luôn nha. Em tặng tôi nụ hôn đi Sao mà hôn được Thì hôn qua tin nhắn Mà chỉ lúc này mới hiểu Cô tự cười mình vì sao ra anh dành hơn cô nhiều Gửi cho anh ai cần hình môi Kèm theo chữ yêu Rất nhanh cô nhận lại tin của anh Yêu em, chụt Có phải bây giờ mình đang yêu xa đúng không chúng Ừ, có thể là vậy Mà em thấy sao Cũng hay hay vui vui đó chúng Còn chúng tôi thì không thích Sao vậy chúng Giữa hôn gió và hôn thật Thì đương nhiên hôn thật thích hơn Lúc này trong đầu Mai Chi Hiện lên hình ảnh khi cả hai hôn nhau Cô bất xác đỏ mặt xấu hổ Có gì sao Con và Như Trinh không nói chuyện cho nhanh Mà cứ nhắn tin qua lại còn cười một mình Mai Chi không ngờ Mọi biểu cảm của mình Đều bị ông Hoàng nhìn thấy Nhắn tin thích hơn mà ba Với lại riêng tư Có bí mật gì sợ ba nghe thấy hay sao Mai Chi trột dạ Dạ đâu có Em ngủ rồi hả tin nhắn Hải Phong gửi đến Vì không thấy cô trả lời lại Biết ông Hoàng để ý Nên Mai Chi trả lời nhanh Dạ chú ngủ ngon nha Chụt Gửi đi xong Mai Chi cất điện thoại Rồi nằm ngả ra phía sau chợp mắt Ông Hoàng đang xem văn kiện qua email Nhìn thấy Mai Chi ngủ thì cười Ông lấy cái chăn mỏng trong xe Đắp lên cho cô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 Hẹn gặp lại!